nuôi nổi chính mình, mà là có cường đại chỗ dựa hậu trường, thật nhiều người dưỡng nàng. Tam là Trang, ra tới vì mời chào lừa dối thông đồng từ từ. Nhưng xem nàng ánh mắt thanh minh. Nàng bài trừ cái thứ ba khả năng, hơn nữa. Nàng ẩn ẩn cảm thấy đối phương rất có tự tin, đối mặt nàng kiếm một chút đều không e ngại, vừa rồi cũng có thể dễ dàng né tránh sau lưng tập kích. Cần phải nói sắc ý, người này trên người lại không có. Thậm chí hơi thở thực ôn hòa thực sạch sẽ, có thực lượng người, giết người sát tăng thi số đều đếm không hết, không nên cho người ta loại này phát ra từ nội tâm cảm thấy thực thoải mái thực ôn hòa cảm giác. Càng là xem không hiểu, càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vậy ngươi thấy rõ ràng, còn cảm thấy ta quen mắt sao? Mặt thế lúc sau, nàng cắt tóc, người đen, cũng bị, bởi vì uống qua coi ô nhiễm thủy, hơn nữa thường thường ăn sống thú thịt, làn da kém đến mức đều ghê tởm. lại ăn mặc chẳng ra cái gì cả chẳng sợ trước kia người quen đều rất khó nhận ra nàng tới đi biên trưởng hy lắc đầu đại khái là ta nhận sai bất quá nói trở về ngươi ý thức rất mạnh phản theo dõi cùng trốn tránh đều thực không tồi thân thủ cũng thực hảo ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy dùng kiếm người ta trước kia có một phen đường đao bất quá đao pháp vẫn luôn rất kém cỏi ngươi cũng sẽ dùng đao sao đại khái nàng đôi mắt quá thanh triệt biểu tình quá không có lực sát thương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 Nhất dơ mệt nhất nguy hiểm nhất sự đều là tân nhân làm, ta không thêm làm sao vậy. Các ngươi còn đường chính mình ghê gớm. Một đống lạng phân. Hán hồng con mắt, ta chỉ hận động tắc quá chậm, nếu có thể gia nhập Giang thành tập đoàn còn dùng sợ các ngươi này đó bùi lời. Biên trưởng hy chớp trước mắt, hảo cảm độ hướng lên trên chạy trốn một đoạn A có hay không. Lại xem bên kia, vị kia cũng xì một tiếng kinh miệt, chết đã đến nơi còn nhất ngạnh, Giang thành tập đoàn tính cái dám.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 Cùng với dị năng siêu phụ tải sử dụng sở dẫn tới ác liệt cảm giác toàn bộ lập tức mà giảm bất rất nhiều. Hắn mừng đến đôi mắt đều càng đỏ, không hổ là ngũ giai một hệ, ta, ta vẫn luôn có nghe ngươi sự tích, ngươi, cầu ngươi người tốt làm tới cùng, giúp giúp ta này đó các huynh đệ. Đối với chính mình mở miệng liền phải nhân ra xuất lực hắn tựa hồ thực hổ thẹn, nhưng hắn người đích sắc đều kiền trì không được, tuy rằng đối phương địch nhân đều ngã xuống, nhưng bọn hắn cũng không đứng mấy cái.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 Này đầy đất phi thiên bang người đều còn chưa có chết, vô luận thả chạy vẫn là lưu trữ, đều yêu cầu người duy trì một chút trật tự. Bên kia giang lang an trí hảo lão nhân cùng nữ hải, dẫn theo đao đi tới, ta đi. Biên trưởng hy đối thượng nàng tinh lượng đôi mắt, nàng thân sắc bằng phẳng cũng có chút kích động, chân thành cảm kích mà nói, cảm ơn ngươi, vừa rồi xin lỗi. Ngươi biết đường sao? Nhận được, ta vừa rồi chính là từ nơi đó tới.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 Hắn khô cằn rồn dập mà nói, ta từ bỏ hành đi. Trột dạ sợ hãi mà ngắm biên trường hy liếc mắt một cái, xoay người liền chạy. Biên trường hy tay tìm tỏi vững vàng đỡ lao nhân, lạnh lùng nói, đứng lại. Nay một tiếng đứng lại thanh âm không lớn, bên trong bao hàm kiên quyết lánh khóc lại ai đều nghe được ra tới. Cái kia hoành hoành thiếu niên cả người cứng đờ, sợ hãi mà nửa chuyển qua tới, đại, đại tỷ, không không, mỹ nữ, còn có việc.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 còn ngó mắt phi thiên giúp những cái đó khanh khanh hừ hừ phế vật. Thiếu niên lại xuẩn cũng biết nàng có ý tứ gì, trong mắt xoay vài vòng đỗng nhiên kiên cường lên, ngẩng ngực nói, dù sao ta không mua, lại lợi hại người cũng không thể cường mua cường bán đi, có bản lĩnh ngươi giết ta. Hắn nhìn này mỹ nữ lớn lên nộn, còn hảo tâm giúp nhiều người như vậy, còn hỗ trợ trị thương. con vì cái này lão giả thối tử suốt đầu, tâm địa khẳng định thực hảo, hắn trong lòng phi thanh phạm tiện.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 ta bộ xương già này luôn là liên lụy lĩnh, muốn vừa chết trăm, lại lo lắng tiểu tiêu không ai chiếu cố lĩnh cô bất quá tới, hiện tại cuối cùng có thể nhiều giúp đỡ một chút rồi. tiểu tiêu liền tính cái kia tiểu nữ hài, lại gắt gao bái lão nhân, mở to hoảng sợ đôi mắt nhìn mọi người tranh đoạt, lại nhìn xem biên trường hy. tiểu tiêu, Têu tỷ tỷ, cảm ơn tỷ tỷ, xem vị này tỷ tỷ giúp chúng ta lấy về tới nhiều như vậy ăn ngon.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 Ngày đó gặp được người, chính là ta ở nơi nơi nghị cách. hắn môi giật giật, muốn hỏi biên trưởng Hy có thể hay không thu lưu bọn họ. Biên trưởng Hy đã hỏi, bọn họ trong bang có bao nhiêu người, cường không cường, đầu lĩnh thế nào, ngươi biết không? Kia nữ sinh nói, cái này chúng ta đều biết, bọn họ ước chừng có hai ngàn hào người. Bọn họ bang chủ là cái tứ dai hòa hệ, phó bang chủ cũng là cái tứ dai. Thủ hạ có nhất bang người tài ba, lợi hại nhất chính là phó bang chủ nữ nhi.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 Ý của ngươi là phi thiên trong bang có chúng ta đội ngũ người. Cũng, có lẽ đi, ta lúc ấy cũng không nghe rõ. Biên trường hy vội vàng muốn đi nói cho cô tự, nhưng nghĩ đến hắn tức giận mà kêu chính mình đứng đừng núp nhích. Vừa lúc lại có người nâng bị thái giang mỹ thủ hạ cha tấn đến còn thừa một hơi người hướng nàng cầu cứu. Nàng đã kêu nữ sinh qua đi lặng lẽ nói cho cô tự chuyện này, chính mình ngồi xổm xuống cứu người. Cô tự đang ở cùng đối phương rằng co không giới.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 nhưng mấy chục cái sốc vác hung thần đại nam nhân một sông tới tệ đến cái này đất trống càng thêm chen trúc lên lang mắt giống nhau ánh mắt bảo hộ duy trì tư thế toàn bộ khai hỏa khí thế mười phần rốt cuộc làm tự quản sẽ người không thể không tránh lui ba thức cô tự mục đích đặt tới tự nhiên cũng không hề lưu lại mang lên biên trường hy thậm chí làm người bái ra gia thái giang mị khiêng đi quý tiểu mới vừa đám người thấy bọn họ phải đi tức khắc nôn nóng lên biên trường hy lôi kéo cô tự tay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 Những người khác tất nhiên là tín phục, đều nói tiếp cùng đại gia hảo hảo nói nói. Làm mọi người không cần lo lắng ăn no bụng vấn đề. Biên trưởng Hy lắc đầu, cũng vô tâm tư ở này đó người trước mắt biểu diễn, vô vô quần áo đứng lên, thuật tay xách lên hướng kia mấy chỉ biến dị điểu, này mặt trên vẫn là có mấy lượng thịt, một mặt đi xuống đi một mặt nhắc nhở, bầu trời thỉnh thoảng có ăn vụng điểu, các ngươi chú ý chút, đừng làm cho điểu đem nơi này là hư.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 ta ý tứ là nói phu cận núi rừng là tập đoàn chính mình xác định săn thu phạm vi sao ta nếu ở bên trong hoạt động có thể hay không tính vi phạm quy định hoặc là sẽ bị cho rằng là đánh cắp đại gia vật tư biên trưởng hy nghĩ nghĩ cái này a ai thủy khai tiểu cái chảo nhợt nhạt thủy mạ phao giang lăng vội bẻ nửa bao mì ăn liền đi vào một mặt kêu giang tiêu ra tới biên trưởng hy theo nhìn lại đơn sơ liều trại giang tiêu đã sớm rời giường ngơ ngác ngồi không nhúc đích. mau mau tóc ngắn giống một vòng tổ chim một hồi lâu mới phản ứng lại đây giống nhau bỏ dậy tỉ tỉ nàng hô giang lăng nghiêng đầu nhìn xem biên trường hy mắt to hơi hơi chớp động hiển nhiên còn nhớ rõ nàng cũng nhược nhược kêu một tiếng tỉ tỉ biên trường hy đối tiểu hải tử luôn là sẽ nhiều ra một phần bao dung đối nàng cũng hồi chi nhất gợi, ta nhớ rõ ngươi ra ra nói qua nàng còn muốn uống thuốc giang lăng dừng một chút thấp giọng nói tiểu tiêu có điểm tinh thần thất thường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 Tâm sự thiên a Như thế nào không thấy nàng gọi tới khâu phó đội chiếu cố các ngươi. Đi theo tiểu xe đẩy tay đưa nước một nữ nhân tranh chua mà nói, khỏe miệng một viên thị trí đặc biệt thấy được, có điểm diếu võ dương oai hương vị, bên cạnh một thân hình gầy yếu nữ tử buông xuống đầu bả vai khẽ run, tựa hồ ở nỗ lực khắc chế cái gì. Tân mộng cao mày, vương đại tỷ ngươi liền không thể bất tranh cái sao. Phía trước trở thủy đâu. Lại đối cái kia nữ tử nói, chân tỉ.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 Thủy Quang thừa dịp nàng trắng non thủy nhuận gương mặt, thanh mị thánh khiết sáng rọi cơ hồ gọi người xem đến giật mình. Nàng dư Quang Âm thầm dao động, quả nhiên ở trong đám người nhìn đến một cái cường tráng thô trắng người, đó là trước kia chạy máy tổ tổ trưởng, đương nhiên hiện tại nhưng không vị trí này, hiện tại tân chạy máy tổ tổ trưởng đổi thành cùng biên trường hy hợp tác quá một lần người. Nàng từng cái thêm thủy qua đi, đi vào người nọ trước mặt, nhẹ giọng nhắc nhở, đây là các ngươi một ngày dùng thủy.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 Vị này đại ca thương mắt cũng muốn nhiều tắm rửa mới hảo. Khi nói chuyện lại phóng đầy một thùng, lại không nói nhiều lời nói cúi đầu nhanh chóng đi rồi. Mặt sau truyền đến, nay tiểu nha đầu nhưng thật ra thượng nói. Nhân ra là tâm địa hảo. Hảo hảo, đừng lắm miệng nói ra đi cho nhân ra chiêu phiền thoái. Đây là cao quân thanh âm. Trần di toa gợi lên khỏe miệng, thực mau lại bông, quay đầu lại nhìn sang giang lăng nơi chỗ, trong mắt lộ ra một tia hoàng khí.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 nàng muốn thử đem độc đằng làm cho càng sắc bén linh hoạt luyện tập đối thủ sao chính là sữa bỏ chính tìm điều tràn đầy hình tam giác truy thứ biến dị ác đằng thử bắt chước này hình thái một người chạy tới gần kêu biên tiểu thư biên tiểu thư trong doanh địa kêu người trở về có người bị thương biên trưởng hy vừa thấy là gần nhất một cái trạm canh gác trên đài với thiếu lương lương tử là ai bị thương hình như là chu tổ trưởng mang về tới người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 Giống như nhân công trái tim sống lại giống nhau, qua ước chừng có nửa phút, kia viên trái tim nhỏ thế nhưng tự phát mà một chút một chút nhịp đập lên. Tuy rằng tốc độ rất chậm, thực nhược, nhưng bên cạnh điện tâm đồ xác thật lại có biểu hiện. Trong nhà tinh đến mỗi người đều hô hấp đều bị vô hạn phóng đại, biên trưởng hy che trở bình yên trái tim, năng lượng khuyết tán mở ra, chữa trị nàng toàn thân vết thương cùng gây xương, nhiều chỗ nội tạng tổn thương xuất huyết, nghiêm trọng nhất chính là lâu ngoại thương.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 những người này chính là lục thiệu dương thành hải tuấn sai trung Bình nghiên còn có một cái rốt giờ mặt sau bốn người ở bên nhau không kỳ quái bọn họ ở tô thành căn cứ thời điểm lúc ban đầu cùng sở hào trần quan thanh ở tại một cái trong viện thành hải tuấn còn lại là biên trưởng hy đem hắn phó thác cấp sở hào chiêu cố sở hào cùng trần quan thanh chính thức cấp cố tự làm việc lúc sau bọn họ giữa sài trung cũng có cái đường ra rót giờ tuy rằng bởi vì tố giác tiểu gái tồn tại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 Sau lại tuy rằng cấp biên trường hy chữa khỏi nhưng hơi rơi xuống điểm chân thật dị năng cũng rất khó tu luyện lên tính xuống dưới lực lượng hình xài trung thực lực mạnh nhất rót giờ trước đôi hắn xuống tay này không phải cuống quýt gian sai tay mà là trải qua tự hỏi xài trung trái tim bị rào nát hơn phân nửa liền tính lúc ấy ta liền ở đây cũng cứu không được đây là tuyệt đối tử thủ a rót giờ người khác đâu biên trưởng hy lạnh giọng hỏi chu lập thiết trả lời Lúc ấy người vây quanh đi lên, chúng ta cũng bất chấp rốt giờ, cùng nhau xung phong liều chết ra tới liền trước chạy thoát, cái kia ngoại quốc tiểu tử hẳn là còn ở phi thiên trong bang. Sở hào nắm tay niết đến khanh khách rung động, hôn trướng, đừng rơi xuống lao tử trong tay. Ta sớm nói qua hắn không đáng tin tệ. Trần Quan Thanh nhẹ giọng nói một câu, rốt giờ ở cử báo tiểu thái tồn tại khi người nọ ở trong mắt hắn chính là được nhân chỉ là sở hào niệm cũ tình.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 Mấy ngày trước chúng ta nghe nói cái kia Thái Khang, chính là Thái Giang Mỹ Lao Tử, nói muốn đem bình yên hiến cho cái nào đại nhân vật. Biên trưởng Hy nhìn hắn một cái, lúc ban đầu ở Giang Thành Đại học thành người này vẫn là hào hoa phong nhã có chút trung dung đại Nam Hải, một năm xuống dưới đều lột sắc thành thô Hán tử. Cái này để ngoại ý niệm chợt lóe mà qua, nàng nói, cho nên mắt thấy lưu không được, bọn họ đơn giản giết người diệt khẩu.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 Một cái lúc trước ở Giang Thành chữa bệnh cùng nàng học tập quá một hệ chủ động xin ra chuyện nàng lúc này mới yên tâm mà rời đi. Nàng đi ra lại không nhúc nhích đứng sửng sốt một chút, đỉnh đầu trên vách núi đá trùng điệp cây cối bị chém tới, ánh mặt trời thẳng chiếu xuống dưới, nàng cảm thấy có chút hoa mắt, vươn tay tới, mới phát hiện vẫn luôn ở run nhẹ nhẹ. Vừa mới nàng cứu sống một cái đã chết đi người. Hậu chi hậu giác mà mới phát hiện điều này. Tâm lý thượng áp lực cùng kích động.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 lại đối chu lập thiết nói ngươi mau thả nữ nhi của ta bằng không bằng không cái dám. các ngươi này đàn tạp chủng hại chết chúng ta hai người làm hại lão tử không mặt mũi gặp người lão tử bất cứ giá nào đem cái kia ngoại quốc lao giao ra đây đem các ngươi đầu hóc rút gần đột nhiên làm khó dễ cái gọi là bang chủ giao ra đây bằng không lão tử ngọc nát đá tan hắn một tòa thổ sơn dường như hòn đất ném đi ra ngoài chấn đến mặt đất run tăng run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 Mà dầu đi hê ghen là nàng mạ thế lúc ban đầu làm cho mấy đài xe buồn trở sang một xe. Thuần tư nhân tài sản. Nếu tới, đương nhiên không thể bắt rót giờ liền đi. Xét đến cùng mầm thai họa vẫn là cái này phi thiên rút, cái này tội ác trồng chất tổ chức căn bản không có tồn tại ý nghĩa, nhưng chính diện đối thượng ngươi chết ta sống cũng không sáng suốt. Vô luận nói như thế nào đối phương đều có hai ngàn nhiều người đâu, nàng nhưng không cho rằng bọn họ bốn cái, không.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 còn có thể hút thuốc uống rượu này bang nhân quá đến nhưng thật ra có tư có vị ở mỹ trong tiếng có mấy cái thanh âm đặc biệt rõ ràng giống như lại có người tới nháo sự dọt giờ ngươi không ra đi nhìn một cái khẳng định là tới tìm ngươi một cái phát âm kỳ quái thanh âm nói không cần không cần chu lao đại sẽ đem người đuổi đi ngươi này ngoại quốc lao so với ta mẹ nó còn bình tĩnh không sợ thái khang đi lên bắt người hắn nữ nhi còn ở nhân ra trong tay đâu Hắn dám. Xảo lâu như vậy liền cái dám đều phóng không ra, chu lão đại sớm muốn thu thập hắn, hắn tới ta cũng cấp một chân đá ra đi. Hảo, ngày nào đó không tới cửa nháo sự. Một cái khác gấp gáp thanh âm nói, mau mau, đem này phê hóa phân một phần mẹ nó, đám kia người thật là phi a nhìn xem, nhiều như vậy tinh hoạch. Nay không cần buồn sinh ý làm lên chính là sảng, trước kia ta đều bạch lan lộn. Biên trường hy đột nhiên đẩy cửa ra, Bên trong người toàn bộ dừng lại động tác, chứng khí mù mịt, có người đánh bài, có người chia của, có người cắn rược, có người xem náo nhiệt, toàn bộ thấp kém bất nhập lưu sẽ. Sở. Trong đó rốt giờ một đầu tóc vàng như vậy bắt mắt, lĩnh hót biểu tình vạn vẹo vì hoảng sợ, nhanh chóng sau này lưu. Nàng nhìn về phía xếp thành tiểu sơn dường như một đống vật tư, mặt trên còn nhiễm vết máu, lung tung rối loạn bao vây đồ ăn đều có. nhất thấy được chính là tán trên mặt đất mấy trăm cái đủ mọi màu sắc tinh hoạch các ngươi đoạt tới quản ngươi chuyện gì cấp ra ra cốt đi biên trưởng hy cười lạnh một tiếng lập tức đem chọc đến trước mắt tay nắm một cái xảo kính liền đem người nam nhân này trở tay đẻ ở trên tường một tay kia vung lên một quả phi đao điện quang tựa mà sẽ qua trừ bỏ rót giờ mọi người toàn bộ bị phóng đảo nàng buông ra tay trong tay nam nhân tư thế quái dị mà chậm rãi hoạt đến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 mà nàng chân chính là lấy tới làm chuyện xấu bên trong tặc mi mắt chuột ra hỏa hoảng sợ mà nhìn nàng sau lưng là cái kết sắt dường như lộ vật hắn móc súng lục ra tới đường tới đây đường tới đây ta chỉ là tưởng lấy điểm tiền chỉ cần một chút là đủ rồi hắn nói đột nhiên im bặt cứng đờ quay đầu một quả phiếm ánh sáng tím tiểu đao treo không ngừng ở hắn bên lỗ thai hắn trợn trắng mắt ngã xuống biên trưởng hy đi đến kết sắt trước không nói hai lời đem ngăn tủ từ tường rỡ xuống tới, toàn bộ thu vào không gian, thay một cái khối băng. Rời đi này đúng lâu, nàng không chút nào dừng lại mà hướng Trần Quan Thanh chạy đi đâu đi, nhưng mà trên đường gặp một chút ngoài ý muốn. Biên Trường Hy Trước mắt gái này không biết từ nơi nào toát ra tới nam nhân vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn nàng, ngươi như thế nào ở chỗ này. Chư Vân Hoa Biên Trường Hy cười lạnh một chút, của ngươi nhân môi nhân dạng,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 lục thiệu dương bọn họ không có khả năng năm người đều đi ra ngoài hành động cho nên trốn không thoát ngươi một cái hỏa hệ chẳng lẽ còn cả ngày bị nhốt ở bên trong ngày nào đó đi không được chư vân hoa mặt nhanh trong trở nên tím đen ngơ ngẩn túi đầu nhìn về phía cánh tay một quả cương phiến dường như lá cây chắt ở trên tay toàn bộ cánh tay đều biến xác hắn lung lay hạ đảo cũng cường hãn còn muốn dạy giùa biên trưởng hy lập tức dùng dây đằng đem hắn bó đến kín mít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 Cái này số lượng cũng liền đủ 5-6 ngàn người ăn một ngày đi, đối với giang thành tập đoàn tới nói là như muối bỏ biển, nhưng lần này hành động là tư nhân á giống khâu phong nói, sở hữu đạt được đều về chính mình, bọn họ năm người chia đều xuống dưới, cho dù là tính thượng bình yên lục thiệu dương thành hải tuấn ba người phân, mỗi người cũng đều muốn phát tải. Càng đừng nói còn có khác vật tư. Biên trưởng hy vui sướng mà cong lên khoe miệng, này đó phần lớn là tiền tài bất nghĩa đi.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 Đem phi thiên băng người ném đến trận cước đại loạn, dao nhỏ hung khí cũng không dám cử, liền sợ chém tới người một nhà. Nàng chơi đến thống khoái, Trần Quan Thanh liền yên lặng mà tự động mà giúp nàng bài trừ một ít nguy hiểm, thẳng đến chu tiệp rốt cuộc phát hiện bên trong khác thường, tự mình dết tiến vào. Đi theo hắn tiến vào còn có kia mấy cái người ngoài, xem diện giống nhau nhìn trận này hỗn loạn, thập phần bo bo giữ mình mà đứng ở góc. Chu tiệp hô to một tiếng hôn đảng.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 nhưng quý tiểu mới vừa bên người cái kia nữ sinh không phải nói phi thiên bang bang chủ là cái tứ giai hỏa hệ sao tứ giai hỏa hệ nếu là có lực lượng như vậy cùng tốc độ nàng tên đảo lại viết đối chẳng những tốc độ mau hắn nắm tay cũng thực trọng thái sơn đẻ xuống giống nhau biên trưởng hy đầu tóc đều bị chấn đến phi tán trong nháy mắt kia nắm tay liền phải tạp lên mặt nàng cho dù ngũ giai cũng không thể nào nói lập tức né tránh rốt cuộc tốc độ mở ra cũng yêu cầu một cái gia tốc quá trình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 ở giữa tựa hồ còn nghe được gây xương thanh âm biên trường hy hoảng sợ nhìn chu tiệp cổ khởi từng khối từng khối đáng sợ cơ bắp hắn cả người tựa hồ càng thêm thô tráng vài phần vặn vẹo đầu toàn thân cốt cách cơ bắp đều phát ra bùm bùn thanh âm hắn giận cực trong lỗ mũi phun khí thô tựa như một đầu bạo nộ châu đực cả người trướng ra ngọn lửa quay đầu nhìn thẳng biên trường hy hung tợn mà phun ra hai chữ tập trùng. cái gọi là một anh khỏe chấp mười anh khôn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 cái tia cái gọi là phi thiên bang toàn bộ từng đạo ngọn lửa sáng lạn nổ tung chương 381 trăm sống lại nông trường cùng tiểu ái rời đi hảo xa còn có loại kinh tâm động phách dư vị chưa tán mọi người hai mặt nhìn nhau nghẹn một ngụm trường khí lúc này mới phun ra sau đó phát hiện trên người hảo hậu một tầng hãn thật hắn thật là kích thích a chu lập thiết thiếu chút nữa tưởng bạo thô khẩu nhưng nghĩ đến biên trường hy ở sinh sôi nhìn xuống Làm cho nữ hải tử mặt bảo thô không tốt Bất quá, hắn nghiêm nghị tình nộ Này thật sự có thể tính nữ hải tử sao Cái này nhìn mảnh mai tế gầy cô nương hợp lại quả thực so với bọn hắn này Đó đại lao nam nhân cùng hung hãn hù người Đặc biệt là sau lại đối phó chu tiệp kia nhất chiêu Còn có kia đầu làng, còn có kia mặt không đổi sắc kiếp nổ động tác Nổ mạnh khi động đất cảm, tận trời thiêu đốt ngọn lửa Nhưng cái đó thét trói hai cùng đều thẳng thiết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 Về sau đắc tội ai đều đừng đắc tội vị này cô nãi nãi. Biên trưởng Hy lại suy nghĩ vừa rồi không kinh đầu góc liền hô lên nông trường, không biết này ba người đều có không chú ý tới. Bất quá, lưu ý đến cũng không cái gọi là đi, cái nào đều không phải sẽ bởi vậy hành động lớn văn chương người. Thiêu đốt phi thiên rút xa, nàng ngồi ở phó tòa thượng ôm sữa bò, xe thể thao tốc độ tuy hảo, nhưng không gian liền nhỏ, sữa bò hiện tại lớn lên đại cầu giống nhau.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 chu tiệp kia một quyển thật sự uy lực quá cường thay đổi người thường đã sớm bị tạp thành bánh nhân thịt biên trưởng hy ngồi xổm xuống cau mày kiểm tra rồi một chút kéo ra cánh tay hắn bắt đầu trị liệu trần quan thanh tựa hồ không cảm giác được đau đớn nhìn này đó rau quả cây cối đè ép dây bò hạ bờ bên kia những cái đó tinh linh cổ quái biến dị thú nhóm một đám ghé vào bờ sông nhìn hắn cái này lai khách có chút cứng đờ tiếng bước chân truyền đến một cái đầu nhẹ nhàng mà thấp hè tới tiên lặng nhìn hắn tiểu ái tiểu ái trước hạ mắt hơi hơi vặn mẹo cổ nhìn về phía hắn thê thảm cánh tay phải đôi mắt càng mở to càng lớn sau đó cứng đờ ra mặt run rẩy lên trong cổ họng phát ra dữ tợn cổ quái tiếng thê, ơ tang thi một mặt triển lộ ra tới chân quan thanh lại ngơ ngẩn hắn ra tới đương nhiên không thể mang theo tiểu ái khởi điểm rời đi một hồi mà thời gian còn có thể làm nàng ngoan ngoãn lưu tại núi sâu trong động nhưng rời đi thời gian dài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 Tuy rằng ngón tay móng tay vỏ chăn trụ bắt không được người, nhưng kia khẩu hàm răng còn ở. Ai biết có thể hay không đột nhiên thoán đi lên gặm người một ngụm, lại có ai có thể xác định bị nàng căng có thể hay không bị lây bệnh. Trần quan thanh vội vàng Trấn an tiểu hái, tiểu hái, không có việc gì, đừng sợ đừng nóng giận, ta không có việc gì. Tiểu hái tựa hồ nghe đã hiểu, nhưng vẫn là thực dọa người mà trừng mắt biên trường hy, biên trường hy cười gượng hai tiếng, ta tự cấp hắn trị liệu.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 Tựa hồ nàng một có dị động liền sẽ xông lên căn chết nàng sữa bò, tâm nói tiểu hái liền cùng nhà nàng sữa bò dường như, nên hiểu đều hiểu, hơn nữa cũng nghe lời nói. anh giống như không sữa bò thông minh nhẹ bén, hẳn là cùng nàng dưỡng kia hai chỉ tiểu buồn cẩu không sai biệt lắm đi, nghe lời, hiểu chuyện, nhưng ngây mốc. Cái này đối lập không lớn phúc hậu, nàng san nhiên mà đình chỉ, lại thấy Trần Quan Thanh bỗng nhiên mặt chôn ở trong tay, khóc thảm thiết, nhưng thực áp lực cái loại này.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 Bác Đai Hắn, biên trưởng hy âm thầm tưởng, nàng quả nhiên yêu cầu nhiều lộng mấy bộ tiểu phong ở, tùy thời có thể còn đâu nông trường hoặc là bên ngoài, bằng không luôn có điểm không có phương tiện, tiểu ái lưu tại nông trường nói, cũng cần phải có cái địa phương cho nàng trụ. Tuy rằng bởi vậy có chút phiền phức, hơn nữa nông trường cũng cảm giác không hề là nàng củng cố tự tư nhân không gian, hơi chút có điểm tiếp nuối, bất quá có thể phái thượng càng nhiều công dụng, nàng kỳ thật cũng là cao hứng vừa lòng.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 càng là hôn tạp tiếng người cùng ẩn ẩn thi giống cố tự thuần hậu trầm thấp thanh âm chuyển đến đã trở lại ân chư bỏ trần quan thanh bị điểm thương chúng ta đều hảo hảo nàng tự giác công đạo vậy là tốt rồi hảo hảo nghỉ ngơi trường hy có chuyện biên trường hy trong lòng nhảy dựng kinh giác điểm xấu bất quá bên kia lại xoay khẩu khí trở về lại cùng ngươi nói đi nơi này có chút vội trước như vậy liền như vậy treo Biên trưởng hy trường mắt thông tin nghi, thở dài rũ xuống hai vai. Hắn nhắc mai đi, chính mình không cao hứng, một chút không đề cập tới đi, lại cảm thấy rất mất mát. Thật là thiếu chịu. Nàng phỉ nhổ chính mình, một mặt tưởng hắn rốt cuộc muốn cùng chính mình nói cái gì đâu. Đông nhiên một cái nhỏ giọng thanh âm truyền đến, ngươi có nặng lắm không à, vẫn là tìm cái một hệ nhìn xem đi. Là lâm Dung Dung. Nàng xoay vòng lớn, lại một cái thụ sau nhìn đến hai người ngồi kia.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 Cố bồi chạy nhanh nói, chúng ta cũng chưa bị chảo không bị cắn, còn Hảo có dung rung, nàng một cái không gian nhận đem tên kia tay chém rớt một con.